Bất quá đối phó với một vài cường già thì cũng đủ rồi Sinh đinh Nguyệt Ảnh Đại Lục có số lượng rất nhiều Có một nhánh thiết kỹ như vậy gia nhập thì cũng có thể giảm được một chút áp lực Đợt Ta hy vọng người có thể tuân thủ lời hứa Thời điểm trù thần Nguyệt Ảnh Đại Lục giáng lầm Mong người có thể góp một phần sức lực Lâm Phạm nói Đương nhiên Nam Ma Tiên Vương ta đương nhiên sẽ tận lực Nam Ma Tiên Vương nói Lâm Phạm vung tay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 khăng phẩm chân chính, hắn vẫn nắm giữ trong tay. Đây là đại quân có thể đối đầu với Tiên Vương, hắn làm sao cam lòng đưa cho tiểu tử kia được. Chân lý Tiên Vương là một tên ngu si, chết cũng đáng đời. Nếu như tổ tông hắn không phải văn đạo Tiên Quân, ai mà để ý tới hắn chứ? Chỉ là không ai rõ ràng văn đạo thiên quân rốt cuộc có thực sự ngã xuống hay không, cẩn thận với mọi thứ là tốt nhất. Vị lại vô lượng vương Phật cũng không phải hạng đơn giản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 Một lần nữa tạo thành quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương khí tức cường đại hơn lúc trước rất rất nhiều Nhưng mà không cần hạn đến loại trình độ kinh ngây Bất quá Đã tốt hơn lúc trước rất nhiều Đồng thời hắn đã tuyệt đối Nắm quyền khống chế quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương trong tay Còn tên Nam Ma Tên Vương kia thì Suốt cuộc tốt nhất Nên cút xa trường nào thì hay từng đấy Chủ nhân Ào một tiếng Quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương quỷ xuống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 mở miệng cắn nuốt lực lượng của những đan dược này. soạt một tiếng, tiếng sừng vỡ vụn. từng trận gào thét kinh thiên động địa. đã mắc thiền ma vương giữ tận giống giận. ở chân chán mọc ra một cái sừng như là sừng quỷ. ở trên sừng quấn quanh đôi đỉnh. sau đó không ngừng kéo dài, uốn lượn ra sau lưng đến tận gót chân. sắc mặt từng người giữ tận vô cùng kinh khủng. tự như là ác ma ở dưới vực sâu. khi thế này có thể dọa chết người. những chiến mã dưới chân họ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 Nghe đồn hắn chán trách tông chủ quân Luân Thần Tông Ngay cả Bạch Thánh cũng bó tay toàn tập với hắn Tông chủ quân Luân Thần Tông Thì có thế nào Người này đã giết luôn thái thượng lão tổ quân Luân Thần Tông kìa Lão tổ kia có cảnh giới tiên vương đó Xôn xào Khiếp sợ Đám đệ tử đều lộ về mặt không dám tin Sau đó những nghĩ đến gì đó nhất thời kinh hồn Chẳng lẽ chúng ta được cứu rồi Các người nhìn chính kỳ kia kìa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 Không phải là thứ bọn họ có thể đối phó. Khóe miệng Lâm Phạm khẽ nhếch lên. Muốn tới thì tới. Muốn lui liền lui. Làm sao dễ dàng như vậy? <cười> Bắt tất cho ta. Đừng có giết. Rõ. Thanh âm quần quận truyền tới. Những ác thiên ma vương này cực kỳ hung hãn. Ba ngựa dưới khố phi nhanh. Sát ý bao phủ thiên địa. Bà Lâm Phạm thì đột nhiên nghĩ đến một món đồ chơi rất tốt. Những người này...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 nhìn khung cảnh trước mắt cũng bị dọa sợ lực lượng của những ma thú không tầm thường cho dù bọn họ cũng không đỡ được nhưng mà dưới sức tấn công của những thiết kỵ thì lại không đỡ được một chiều mạnh thật lâm phàm thiên địa tông quả thực không hồ danh đến nhân vật trong truyền thuyết đại quân ma thú này không có một chút sức chống cự nào lâm phàm nhàn nhã đứng trên không trung hắc thiên ma vương quả thực là không tồi chỗ chúng đi qua toàn bộ đời bị chấn áp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 Hắc thiên ma vương của ta Sát Lâm Phạm không nói thêm Ném chính kỳ về hướng thôn thiên Long mãng Giữa không chung Chính kỳ tàn ra khói đen nồng nặng Rồi ngàn vạn hắc thiên ma vương xuất hiện giết qua Thành thế quần quẩn tựa như là oanh lôi Giết Xung kích bạo phát Hàn quang cắt rời thiên địa Thôn thiên Long mãng kinh hại biến sắc Hắn cảm nhận áp lực Sức mạnh chính kỳ tàn ra Làm hắn thế áp lực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 xuất hiện sau lưng thôn thiên long mãng sau đó xoay người trường thương ở trên tay một đám mắc thiên ma vương đều dính máu tươi mà món này đều là của thôn thiên long mãng xoạt một tiếng thôn thiên long mãng cúi đầu thân thể hắn đột nhiên kêu xoạt xoạt rồi nứt toát khuôn mặt dữ tợn nhìn lâm phàm sao lại thế sao lại thế lâm phàm bất đắc dĩ nhìn con rồng này không ra rồng rắn không ra rắn ở phía dưới thật sự yếu quá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 Ăn gạch của ta đây. Lâm Phạm không nói hai lời. Đập mạnh một cái. Cạch một tiếng. Một bóng người xuất hiện. Mà Lâm Phạm nắm mắt thời cơ cực kỳ ổn. Chắc chắn đập trúng mục tiêu. Bên trong. Lâm Phạm mừng rỡ. Nhất thời người lên trời cười to. <cười> Thứ đồ chơi gì đây. Còn dám làm càn với lão tử. Người có mấy cái mạng. Nhưng cảm giác hương phấn. Cũng không duy trì bao lâu. Một thanh âm truyền vào tai hắn. Thổ dân ghê tầm.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 ma thú chủ thần này quả thực đặc không giống người thường. một khi xuất thủ, tự như lôi mình náo động, lực lượng cường đại hơn mình, nhưng mình chẳng lẽ phải sợ hắn sao? lâm phàm quát lớn, kim quang tỏa sáng, theo đó đấm ra một quyền, hư không không ngừng đứt toát hai đạo lực lượng cường đại đồng thời va vào nhau, tạo ra một luồng bão lớn. ầm một tiếng, thổ dân người chết đi. ma thú chủ thần nổi giận gầm lên.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 làm sao người có bản lĩnh gì? Ma thú chủ thần nhìn Lâm Phạm gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Lâm Phạm cười cười bắt đầu tàn ra lực lượng đại Phạm ca. Lúc này một đạo quang phát ra từ sau lưng hắn bạo phát cảm giác nguy hiểm. Lâm Phạm nháy mắt trực tiếp thuấn gì? Vương Phật vị lai vô lượng người quá hiền hạ. Lâm Phạm nhìn lại chỗ vừa mình biến mất vị lai vô lượng vương Phật đang đứng ở đó.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 Mời chủ thần Thêm vào ma thú chủ thần là 11 thằng Thêm vương vật có trình độ nam hiểm Bất phần cao thấp với mình Đứng một bên như là hồ rình môi Hắn cảm giác áp lực bản thân cực kỳ lớn Hư không rung động Mời vị chủ thần xuất hiện thiên không nhất thời bị thần lực bao trùm Sức mạnh tàn mắt không thể coi thường Cho dù là tin vương Thì cũng có thể bị nổ chết Hắn không biết mời chủ thần này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 Sau đó nhanh chóng tiến nhập trạng thấy ẩn thân rồi chạy trốn Chúng ta bị lừa rồi Vị lại vô lượng vương phật Cảnh sát nói Khi anh phát hiện những cục xà phòng không có bất kỳ biến hóa nào Mà tiểu tử này nhanh chóng biến mất Nhất thời tức giận gạo thiết Một chủ thần khác những mày Đi ra từ hư không Trong lòng nổi lên lửa giận bô tận Đuổi theo Tuyệt đối không được để anh trốn thoát Vèo một tiếng Mười hai cường giả tiên vương lập tức đuổi theo lâm phạm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 Lâm Phạm hết chỗ nói Hắn không ngờ tên Vương Phật này cảnh giác như vậy Ngay cả thứ đồ chơi này mà cũng có thể cảm ứng được Nhưng mà Lâm Phạm vẫn mừng rỡ Ở trong 11 chủ thần Vẫn có một chủ thần trúng vài Lực động Đại Phạm Ca nhanh chóng bạo phát Trong cơ thể tên kia Giống một tiếng Tiếng gạo thét như dã thú vang vọng đất trời Tên chủ thần bị Đại Phạm Ca Xâm lấn hoàn toàn chấn hết cuồng bạo Khiến cho những chủ thần khác kinh sợ Bất quá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 to lớn đang ngồi ngay ở trên đài sen. người còn chạy sao? Phật Tôn mở miệng nói, chặn để chặn đường đi của Lâm Phàm. Trời ơi. Lâm Phàm lúc này như sắp bùng nổ, sau đó xoay người lại nhìn vương Phật. Tên này đúng là thực theo sát mình, không cho mình cứ bất cứ cơ hội nào. Bất ngờ lúc này, Lâm Phàm tự dưng nở nụ cười. Vị lai vô lượng vương Phật nhướng mày. Không biết điều tử này vì sao lại cười.